Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 324, Sân Cư Con thần điểu Thanh Loan và cuồng phong ưng đứng ở mỗi tàu nhìn mặt biển phía trước. Thanh Loan quay đầu, kêu to với Lý vài tiếng. Đằng đại ca, Tiểu Thanh nói, hải vực hỗn loạn rộng 23.000 dặm, căn bản không có biện pháp đi qua được. Lý nhìn về phía đằng Thanh Sơn, đằng Thanh Sơn nhìn hải vực hỗn loạn. Chẳng hề để ý Chỉ cười nói Chỉ khoảng 23.000 3 dặm mà thôi Hỗn loạn hải vực chắc cũng chẳng hơn Kiểu khúc kỳ vực ở minh vượt đảo bao nhiêu muội cứ nghỉ ngơi đi Đến ngày mai Con thuyền ôm mộc sẽ vượt qua vùng hải vực này rồi Đằng thanh sơn nói Rồi lập tức quay đầu đi tới chốt cột buồm Hạ hai mặt buồm xuống Lý trợn mắt nói Đằng đại ca, huynh còn xuống biển nữa à Tiểu, muội vào trong khoang đi Đằng thanh sơn cũng không nói nhiều Cửa giày ném vào trong khoang. Sau đó, hắn bước tới mũi tàu, chụp lấy dây cáp đeo lên vai, rồi quay đầu về phía Lý nhếch miệng cười. Muội cứ ngủ một giấc đi, đợi tới khi nào chiếc thuyền ô mộc này không lắc lư nữa thì hãy ra. Cẩn thận một chút, Lý Liên nói. Lý còn chưa kịp xít lời, Đàng Sơn đã nhảy lên, sau đó tựa như một mũi tên cắm vào giữa vùng biển u ám hỗn loạn. Tóm, bọt nước bắn ra bốn phía, xe xích không ngừng bị kéo xuống đáy biển. Trong mời chốc, vang lên một tiếng choang Dây xích bị kéo căng thành tắp Rào, rào Một nguồn sức mạnh khó ai được nổi Xuyên qua dây xích, chuyển vào cả con thuyền ô mộc Con thuyền ô mộc vốn đang chậm dãi, lướt tới Bây giờ, tốc độ trong nhé mắt tăng lên Âm, um, một đường xe sóng, chặt nước Con thuyền ô mộc tự như một con cá kiếm Nhanh chóng xông thẳng vào hỗn loạn hải vực Trong nhé mắt Tốc độ tăng lên rất nhanh, làm lý không tự chủ được, phải lưu về phía sau 2-3 bước. U, con cuồng phong ưng và thanh loan phát hiện ra tốc độ con tuyển ô mộc tăng lên, cũng vô cùng hưng phấn, kêu lên in ỏi. Tiếng kêu to vọng mãi trên bầu trời hải vực. Con thuyền ô mộc lướt tới với tốc độ kinh người, xuyên qua hỗn loạn hải vực, nơi mà mọi người bắc hải đại lục ai cũng nghe danh. điểm tối phù xuống, con tuyển ô mộc vẫn nhanh chóng lướt tới. Tới lúc bình minh. Tốc độ con thuyền ô mộc không hề giảm Mặt trời nhô ra khỏi đường chân trời Dần dần lên cao Cho đến lúc mặt trời trách bóng trên bầu trời Tây Con thuyền ô mộc mới ra khỏi hỗn loạn hải vực Chiều đến Con thuyền ô mộc đã ra khỏi hỗn loạn hải vực Lúc này Con thuyền ô mộc cũng từ từ Nhằm phía phương Bắc lướt tới Trên bao chiếc thuyền ô mộc U, Cùng phong ưng mổ lấy Một viên thiết xịp quả Sau đó cẩn thận đặt bên cạnh thanh Loan Hành Loan liếc mắt một cái, sau đó lại nháy mắt nhìn ngươi, căn bản không nghe ăn. Cung Phong Ưng thấy thế chớp chớp mắt, chỉ có thể bất lực. Đằng Đại Ca nhìn Tiểu Hôi và Tiểu Thanh kia. Lý Tử mắt đến nỗi hai mắt chỉ còn lại có một sự chỉ. Đúng lúc này, "Tiểu, mau nhìn kìa." Thanh âm Đằng Thanh Sơn chợt vang lên, Lý quay đầu kinh ngạc nhìn theo. Lúc này, Đằng Thanh Sơn đang chỉ vào phương hướng Tây Bắc phía xa xa. Ở hướng Tây Bắc Xuất hiện một cái hải đảo Đằng đại ca Lúc trước chúng ta cũng thấy một vài hải đảo Nhưng đều là hoang đảo Lý nhìn vào hải đảo xa xa Không biết trên hải đảo này có người không nữa Có khói Mắt đằng thanh sơn tỏa sáng Nhìn hải đảo đó với thị lực của hắn đích xác có thể thấy trên hải đảo rất xa Và có vài đám khói Có người đốt lửa Phải có người ở đó Đằng thanh sơn hạ hai buồm xuống Sau đó trực tiếp dùng hai tay trèo mạnh Sức mạnh của hắn làm cho mái chèo quạt nước rất nhanh. Rào, rào. Tốc độ con thuyền ô mộc lập tức tăng lên, lao về phía hải đảo. Một lát sau, đúng là có khói, Lý Liên nói về kinh hỉ. Đằng Thanh Sơn cười, trong lòng cũng rất cảm khái. Chạy đi chạy lại hơn nửa năm, lại thêm thời gian ở trên Minh Nguyệt đảo gần 4 tháng. Tính ra thì hắn xuất hải đã gần 1 năm rồi. Suốt cuộc gặp được người Bắc Hải Đại Lục. Ánh mắt đằng Thanh Sơn đột nhiên đào qua một khoảng hải vực xa xa. Hà, đằng Thanh Sơn nhớ mày hải vực xa xa có một hải thuyền củng lồ, nó đang rời hải đảo vừa nãy. Vì khoảng cách quá xa, nên đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể thấy chiếc thuyền nhỏ như một ngọn tay. Hải đảo này có các tàu liên lạc với bên ngoài à? Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ trong lúc đang tự hỏi, con thuyền gỗ đã áp mạn rất nhanh. Đằng đại ca, trên hải đảo khẳng định có người, hơn nữa có không ít người. Lý nói vẻ tự tin Sao cơ? Đằng Thanh Sơn cười cười nhìn về phía Lý Nhìn trên bãi cát kìa Có không ít dấu chân Lý chỉ chỉ nói Đằng Thanh Sơn cười hạ neo sắt xuống cố định con thuyền ô mộc Xuống thuyền thôi Đằng Thanh Sơn cầm lấy luân hồi thương Vừa đỡ Lý nhảy xuống khỏi con thuyền ô mộc U Thanh Loan lập tức bay tới Đồng thời quay đầu lại hót vài tiếng về phía cuồng phong ưng còn cuồng phong ưng lập tức hót vang một tiếng cao vút Tỏ vẻ rất nghe lời Nó bay xung quanh con thuyền ôm một vòng Rồi hạ xuống giữa lòng thuyền Lý trên miệng cười nói Đằng đại ca Tiểu thanh bảo tiểu hôi lưu lại coi thuyền đó Không có biện pháp Ngay cả khi nó không can tâm tình nguyện Thì thực lực của Thanh Loan Cũng đủ làm nó không thể không nghe lời Đằng Thanh Sơn cũng cười Đằng Thanh Sơn và Lý thường xuyên làm tiểu Về quan hệ giữa cuồng phong ưng và Thanh Loan Đi Chúng ta vào trong đảo xem Đằng Thanh Sơn lướt nhìn Lý một cái. Mội nhớ đi sát bên huynh, không được rời xa đâu đấy. Lý cảm giác có được sự quan tâm của đằng Thanh Sơn. Ừ, một tiếng, rồi ngoan ngoãn đi cạnh hắn. Thanh Loan bay trên bầu trùi, trên đầu hai người đằng Thanh Sơn. Hải đảo này không hề nhỏ, đằng Thanh Sơn đi đại khái nửa dặm. Tới một con đường rất vắng vẻ, đột nhiên hắn khựng lại. Làm sao vậy? Lý ngạc nhiên hỏi. Mùi cháy khét. Ánh mắt Đàng Thanh Sơn trở nên sắc bén, có mùi thi thể cháy. A, Lý Huyết Mạnh một hơi lạnh khí. Giác quan Đàng Thanh Sơn rất linh mẫn, mặc dù cách không quá xa, nhưng lý căn bản không ngửi được, nhưng Đàng Thanh Sơn đã ngửi thấy được. Đàng lại ca, trên đảo rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Sao lại có mùi cháy khét của thi thể? Có khi nào huynh nhầm không? Lý không dám tin, không lầm lẫn được. Đàng Thanh Sơn cau mày, nắm luôn hồi thương. Đi thêm khoảng 4 năm dặm, đằng thây Sơn gặp được một chỗ có nhân loại ở Chỗ này, đây là sắc mặt lì hơi trắng bệnh. Đằng thây Sơn nhéo mắt lại, trong mắt ẩn ẩn có hàn quang lấy ra. Chỉ thấy trên mặt đất phía trước thi thể tán loạn khắp các nơi. Có thi thể đầu bị chặt đứt rồi, có cái thì ngực có một lỗ máu to đùng. Một vài thi thể bị chém nát, đá tung khắp nơi. Một vài căn nhà gỗ bị cháy trụi. Thì thoảng phát ra những tiếng cháy phần phật, lách tách Trước mắt chắc cũng phải chết tối thiểu trên 500 người Đồ sát Đằng Thây Sơn vô cùng nghi hoặc Cho dù là ở Kiều Châu Đại Địa Nếu giết chóc như thế này Thì cũng làm cho trời và người được vẫn nộ Một vài băng phái mã tạc cường đạo Cũng chỉ thỉnh thoảng mới đồ lục một thôn trang Chúng làm như vậy chính là để trấn nhiếp thôn trang khác Trên Kiều Châu Đại Địa Việc đồ sát rất ít thấy Tiểu Đằng Thanh Sơn phát hiện ra lúc này Lý sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt kinh hoàng Tiểu làm sao vậy? Đằng Thanh Sơn đi đến, tay đặt trên vai Lý Lý lại ôm chầm lấy đằng Thanh Sơn, nước mắt chảy xuống như mưa Tâm tư đằng Thanh Sơn cũng khá nhạy cảm Đột nhiên hắn nghĩ, năm đó Lý một nhà cũng bị một vài tặc nhân cường đạo sung vào đồ sát Cả nhà chết hết chỉ còn lại có một mình nàng và mẫu thân nàng là trốn thoát Cuối cùng đến cả mẫu thân nàng cũng bị giết chết Đồ sát Thôi Đằng Thanh Sơn nhẹ nhẹ vũ và lý Một hồi lâu tâm lý Tâm tình lý ổn định lại Tự mình rút ra khỏi lồng ngực đằng Thanh Sơn rồi thấp giọng nói Đằng Đại ca Xin lỗi Mội lỡ làm y phục ướt mất rồi Không có việc gì Đằng Thanh Sơn an ủi nói Tiểu Mội kiên cường lên một chút Đính ngằng đầu nhìn đằng Thanh Sơn gật đầu đáp Đi Chúng ta xem trên hải đảo này còn có người sống hay không Đang thay Sơn cảm giác được lúc này tâm tình Lý có điều hơi loạn Liền lôi tay nàng cứ thế mà đi Hai người cứ thế đi thẳng về phía trước Lý ngược đầu nhìn đang thay Sơn Trong mắt nàng chỉ thấy một thân hình cao lớn Ánh mắt kiên định Đôi bàn tay thô của hắn đang cầm tay nàng Vô cùng ấm áp Điều đó làm Lý tựa như một con thuyền nhỏ phiêu bạn Trột gặp được nơi bờ bến Trái tim nàng như trùng xuống Trên mặt hiện lên về ngựa ngùng Lý cứ mặc cho đằng Thanh Sơn nắm tay, dìu dít đi tới. Vì sợ hại tặc, đằng Thanh Sơn cứ kéo tay Lý đi mãi. Đi một hồi lâu, dọc theo đường đi, chỗ nào hai người cũng thấy toàn là thi thể. Cũng đại khái phải đến 7-800 người. Nếu tính cả những phần mà đằng Thanh Sơn không thấy, thì phòng trừng cả đảo số người chết không ít hơn ngàn. Không có lấy một người sống, thật là độc ác. Đằng Thanh Sơn nhìn những làn khói đặc xệt bức lên chung quanh, Đột nhiên hồi tưởng tới con thuyền lúc trước, mình thấy rời khỏi hòn đảo này. Mười thì thứ chín phần là người trên hải thuyền đó gây ra cái chết cho vô số người hải đảo này rồi. Đang đại ca, Lý Chỉ vào một tòa nhà lớn trắng thoát gần đó. Huynh xem kia kìa. Ánh mắt Sơn đảo qua, nhìn xuống mặt đất, Hắn thấy một quyển sách bị thiêu hủy hơn phân nửa. Bộ sách không chọn vẹn đang nằm chồng chơ trên đất. Sách, Đàng Thanh Sơn cảm thấy rất vui vẻ. Đúng Vũ Hoàng cách đây mấy ngàn năm đã đi Bắc Hải Đại Lục. Bắc Hải Đại Lục bây giờ đã qua mấy ngàn năm rồi. Ai biết đã biến thành cái gì rồi? Đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ điểm này. Dựa theo lời Vũ Hoàng nói, thì năm đó khi Vũ Hoàng còn sống, dân cư kiểu châu đại địa mới được vài ức Nhưng bây giờ thì con số đó đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tương tự như thế, trải qua mấy ngàn năm, Bắc Hải Đại Lục đã trở thành như thế nào? Không một ai có thể biết. Sách Đằng Thanh Sơn lập tức chạy tới, nhặt quyển sách lên Đối với đằng Thanh Sơn, bây giờ dựa vào sách Hiểu rõ hơn về Bắc Hải Đại Lục Đúng là một biện pháp rất tốt Đằng Thanh Sơn và Lý đều dán mắt vào bộ sách không trọn vẹn Nó được làm từ một thủ giấy in rất tốt Vừa lật ra, hai người đã nhìn thấy được chữ ghi trên đó Hả? Đằng Thanh Sơn nhớ mày Lý cũng chốc mắt Đằng Đại ca Lý nhìn đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Vẻ hai người đều vô cùng ngơ ngác Ta sợ nhất chính là cái này. Đằng thầy Sơn cười khổ. Những chữ trong bộ sách cũng là chữ vuông. Nhưng mỗi một nét một vạch lại có nhiều điểm không phù hợp. Mỗi một chữ dường như là những bức tranh. Không hiểu được, trên mặt Lý cũng đầy vẻ bất lực. Nàng là một thiếu nữ nhà giàu, từ bé được giáo dục rất kỹ. Cầm kỳ thư họa các dạng đều biết. Nhưng bây giờ lại không đọc được, lại biến thành kẻ mù chữ. Ta lo nhất chính là điều này. Vũ Hoàng năm đó đi tới Bắc Hải Đại Lục, khi đó Bắc Hải Đại Lục đã có trăm vạn dân cư. Phòng trừng cũng đã có chữ để ghi chép, truyền lại cho đời sau. Mặc dù qua mấy ngàn năm chắc chắn có sự thay đổi, nhưng muốn cho giống hệt như chữ Kiều Châu thì không thể được. Đằng Thanh Sơn lắc đầu bất lực cười. Không ngờ ta cũng thành một người mù chữ, cho dù có sách cũng không hiểu. chương 325 chỉ còn mùi tin tốt. Mùi thi thể chảy ghét tràn ngập xung quanh, cả một vùng đầy những hài cốt ám khói. Trong không khí, khói vẫn chưa tan, tụ lại thành những đám khói dày đặc. Đảng Thanh Sơn vẫn đang nhìn chữ viết trong quyển sách. Bây giờ, chúng ta biết được chữ viết ở Bắc Hải đại lục khác với chữ viết của Cửu Châu đại địa. Nhưng vẫn còn một việc mà huynh phải lo lắng đó là ngôn ngữ Cửu Châu đại địa chúng ta có giống như ngôn ngữ ở Bắc Hải đại lục hay không. Đặng Thanh Sơn hơi lo lắng nói. Lý vừa nghe thấy vậy cũng nói ngay Đúng rồi, mỗi nghe nói một vài vương quốc Ngùng Tây Vực ở Kiều Châu đại địa Cũng có ngôn ngữ khác với dân chúng Kiều Châu chúng ta mà Trong khi đó Bắc Hải Đại Lục còn xa hơn cả Tây Vực nữa Đằng Thanh Sơn gật gật đầu Cho dù ở Kiều Châu Tuy dùng cùng loại ngôn ngữ Nhưng ở những địa phương khác nhau Vẫn có sự khác biệt Đằng đại ca Lý vội An ủi nói Nhưng Huynh cũng đừng quá lo lắng Minh Nguyệt Đảo cũng rất xa Kiều Châu đại địa chúng ta Nhưng tiếng Minh Nguyệt Đảo nói lại giống như Kiều Châu chúng ta Biết đâu Bắc Hải Đại Lục cũng như thế thì sao? Đằng Thanh Sơn cầm quyển sách trẻ nham nhờ Cười nói Huỳnh đâu có lo gì Đó cũng không phải chuyện lớn Chỉ cần mất chút thời gian là học được ngay Ở kiếp trước là một siêu sát thủ trong thế giới hắc ám Đằng Thanh Sơn tinh thông và loại ngôn ngữ nước ngoài Đối với việc học tập ngôn ngữ trải qua huấn luyện mang tính bắt buộc của tổ chức sát thủ, nên Đặng Thanh Sơn cũng lĩnh ngộ được một vài bí quyết. Học hả? Lý gật gật đầu cười nói, hẳn là không khó như thú ngữ, thú ngữ mà muội chỉ cần vài tháng đã học xong thì ngôn ngữ Bắc Hải đại cũng khẳng định có thể học được rất nhanh. Ừ, chúng ta đi. Không biết chữ thì bộ sách này cũng chẳng có chỗ dùng. Đặng Thanh Sơn trực tiếp bỏ bộ sách khanh chọn vện này đi, hắn đi thẳng về phía con thuyền u mộc. Lúc tới, Đằng Thanh Sơn và Lý đi một vòng quanh nơi có chỗ ở của con người Còn khi rời đi, đằng Thanh Sơn đi thẳng một đường vượt mọi chướng ngại Đi thẳng về phía con thuyền ung mộc Một lát sau, hả, nơi này vẫn còn có một nhóm nữa này Đằng Thanh Sơn nhìn xuống một làng mạc phía trước Ngôn làng có vô số những ngôi nhà gỗ là liệt thi thể bị thiêu hủy, đầy đất đầy đất Những người này quá độc ác Đến cả lão nhân và phụ nhân, hai tử đều không bỏ qua Lý xếp nắm tay, trên mặt tràn đầy Về phẫn nộ, còn có người sống Đằng thây sơn đột nhiên sáng mắt Hắn có thể cảm giác được Tiếng hít thở yếu ớt Có người còn sống à Lý cũng lắp bắp, kinh hãi ừ. Ánh mắt đằng thây sơn dừng lại Ở đầu thi thể phía trước căn nhà gỗ sách nát Hắn lập tức đi tới Vẹt hai thi thể nằm trên lên trên lên Vẹt hai thi thể nằm trên lên Lập tức phát hiện ra một tiểu cô nương gầy gò Trên mặt còn có một vết xẹo Sắc mặt trắng bệch, trên tấm áo bông cũ nát còn có vết máu, tiếng hít thở hết sức yếu ớt, chỉ nhờ giác quan nhạy cảm của mình mà Đặng Thanh Sơn đã có thể nghe rõ ràng. Đặng Thanh Sơn vươn bàn tay, đặt vào lưng tiểu cô nương đó, một đạo hào quang ôn hòa màu xanh nước biển tiến vào trong cơ thể cô bé. Nội gia cương kinh có tác dụng dưỡng sinh, tác dụng phụ trợ trị liệu với thân thể con người còn tốt hơn cả tin thiên chuyên nguyên. Ừ. Tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch như người chết. Lúc này đã đỡ hơn một chút Nhưng vẫn còn rất nhiệt nhạt Từ đôi mũi bé nhỏ phát ra những thanh âm mỏng manh Đôi mũi khắt nước trắng bệch cứ hà ra Tiểu muội đem nước lại đây Đằng Thanh Sơn nói Lý vẫn đứng cạnh đó Lý vẫn đứng cạnh đó Đằng Thanh Sơn không khỏi quay đầu lại Hàn thề Lý cắn môi, mắt đỏ hoe Tiểu Đằng Thanh Sơn gọi lại một tiếng Lý lập tức tỉnh lại đi lấy nước tới đây Càng thanh sơn phân phó Hẳn biết lúc này không cho Lý nghĩ nhiều mới tốt Được, được Lý vội nhìn xung quanh Chẳng mấy chốc đã thấy gần đó có một thùng gỗ Trong thùng gỗ có chứa nước Cạnh thùng gỗ có một người đàn bà ngã xuống Lý lập tức dùng gòm nước Múc một gò chạy tới Nào vô cùng cẩn thận Chỉ sợ nước đổ Đăng đại ca, nó không có việc gì chú Lý hơi lo lắng Không việc gì, tuy nhiên Lưng chúng phải một đau May mà thấy chất nó khá tốt Vết thương liền nhanh, không chảy quá nhiều máu như thế nên giữ được cái mạng nhỏ Đáng thanh sơn nói xong Cẩn thận đổ nước vào miệng cô bé Cô bé vô thức há mồm Nút liền vài ngụm nước Nhìn cảnh chung quanh đây thì còn rất mới Họ chết chắc mới khoảng 1-2 canh giờ Đáng thanh sơn nhìn nhìn tiểu cô nương Mặc dù vết thương mất máu không nhiều Nhưng nếu chúng ta tới một nửa canh giờ Nó chắc chắn chết Kỳ thật Nếu không có giác quan đằng Thanh Sơn rất linh mẫn, chỉ sợ cho dù có người khác đi qua, cũng sẽ không thể phát hiện ra được. Tiểu cô nương đó sẽ chết trong vô thành, vô tức. ực ực, một luồng hào quang màu xanh biếc lé ra trên người cô bé, sau đó lại ẩn đi. Ừ, được rồi, đằng Thanh Sơn thu hồi bàn tay nãy giờ vẫn đặt vào lưng cô bé. Bây giờ không sao nữa rồi, chỉ cần ăn chút thức ăn, bổ sung máu hết, thì chẳng mấy chốc có thể khôi phục. Đằng Thanh Sơn đứng dậy, Lý vẫn ngồi xổm giúp đỡ cô bé. Trên hải đảo này đã chết không ít người, có lẽ ở đây có cái gì đó. Nếu không, địch nhân sẽ không dùng đến chiến thuyền chạy từ giết họ. Ánh mắt đằng Thanh Sơn lướt qua tiểu cô nương. Cô bé này y phục sách nát, mặt xanh sao vàng vọt, còn có một vết xẹm. Hiển nhiên cuộc sống bình thường cũng không tốt Trên đảo này phòng trừng cũng chỉ là một người ở tầng dưới chót. Ngay lúc này, mí mắt tiểu cô nương giật giật. Sau đó đôi mắt từ từ mở ra Một mắt đen sáng ngời đầy nước mắt Kinh hoàng nhìn đôi nam nữ trước mặt Sau đó nó đứng dậy Thấy chung quanh là liệt thi thể Nhớ lại những gì vừa lúc phát sinh Đôi mắt ngây thơ lại trượn tròn lên Trong mắt tràn đầy về hỏa sợ Thân thể run lên bẩn bật a a Tự như một người cầm đang u ớ Cô bé gạt phát tay lì ra Lết về phía sau Vừa cử động mạnh một chút Lại làm vết thương phía sau lưng nó một lần nữa vỡ ra Màu tươi chảy đầm điểm Con bé tự hồ không phát hiện đau đớn Nó dùng ánh mắt hỏi sợ nhìn hai người đằng tay Sơn Đừng nhúc nhích Nam tử cao lớn thoáng cái đã đến cạnh nó Rồi sau đó liên tục điểm vào cái lưng nó Con bé bị sợ hãi quá rồi Đằng tay Sơn nhìn bộ sáng tiểu cô nương lắc lắc đầu Đừng sợ, đừng sợ Lý đi tới cầm tay cô bé tay kia nhẹ nhẹ vuốt má nó. Con bé tựa hồ hơi hoảng sợ, nhưng nó không dám phản kháng, mặc cho Lý vuốt mặt. Lý nhìn nó, ánh mắt hết sức trìu mến. Tựa hồ nó cảm thấy thiện ý của đối phương dần dần buông lòng. "Đằng Đại ca, chúng ta đưa nó đi nhé." Lý ngẩng đầu nói. Đằng Sơn nhìn về phía Lý. Xung quanh mọi người phòng trừng đã chết sạch, cha mẹ thân nhân nó cũng đều chết sạch rồi. Lý nhẹ giọng, "Con bé nghe nó như thế, Nước mắt lan dài xuống Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống đầm đìa cả khuôn mặt <cười> Lý nhìn thấy như vậy Càng thêm đau lòng Nó bây giờ chỉ có một mình Bờ vơ không nơi nương tựa Chúng ta không giúp nó Chỉ có một mình trên đảo như thế này Thì nó làm sao sống được Được rồi, đem nó theo Khi đến bờ Bắc Hải Đại Lục Sẽ ổn định cho nó sau Đảng Thanh Sơn không cự tuyệt Lý ôm lấy con bé Cùng đằng Thanh Sơn đi về phía con thuyền ô mộc trên con thuyền ô mộc. Trên con thuyền ô mộc, nó sợ hãi giúp mình vào một góc thuyền. Xuất phát, Đàng Thanh Sơn rút neo, cầm hai mái chèo lớn chèo mạnh, hai mái chèo thu chắc sai và nặng. Chỉ cần dùng mắt đã có thể cảm giác được, nếu không có mấy vạn cân cự lực, chỉ sợ muốn chèo một lần cũng không làm được. Còn Đàng Thanh Sơn lại nhấc nó lên rất nhẹ nhàng. Cái cảnh này làm cho cô bé đang Dục trong góc trợn tròn mắt. U, thanh Loan nhẹ nhẹ vỗ cảnh trên bóng tàu Xoe đuôi tựa hồ khoe vẻ mỹ lệ của nó Nó làm cho cô bé không khỏi ngạc nhiên Ăn chút đồ ăn nhé Lấy từ trong khoang ra đi Lấy từ trong khoang đi ra Bưng mấy cái bánh bao đã được hấp nóng Lúc trước chỗ bánh bao mang theo từ Minh nguyệt Đảo Bây giờ vẫn còn nhiều May mà đã được phơi khô nên có thể giữ trong thời gian rất lâu Nhưng bánh bao thịt cho dù cẩn thận giữ gìn Thì phần lớn cũng đã bị hầm khá rồi Còn bánh bao thường thì vẫn còn có thể ăn được Tiểu cô nương vừa thấy bánh bao Vội vươn tay chụp lấy Nha nhùm nhoàm Đừng để nghẹ nhé Mỗi uống chút nước này Lý đưa ra cái chén Trước mặt cô bé Lý tỏ vẻ ôn nhu trước đó chưa từng có Tự như một đại tỷ tỷ quan tâm tới mỗi muội mình Một hơi ăn xong 3 cái bánh bao Sắc mặt cô bé Rõ ràng đã trở nên tư tỉnh hơn không ít Nó dùng một ánh mắt tò mò quan sát đằng Thanh Sơn và Lý Đừng sợ Nếu mệt thì muội đi ngủ một lúc đi Lý nói nhẹ giọng Ha ha Ha ha Đằng Thanh Sơn đang lắc máy trèo cười phá lên Tiểu Nó chưa chắc nghe hiểu chúng ta gì đâu Muội không cần nói nhiều với nó như vậy Nó nghe không hiểu thì cũng vô dụng thôi Lý cười cười không nói nhiều lời, đồng thời đặt cái khai sang một bên, cũng ngồi trên bong thuyền nắm tay cô bé. Tựa hồ muốn thông qua nắm tay, truyền lại những thông điệp yêu thương. Cảm ơn, cảm ơn lại tỷ tỷ, đại thúc. Một âm thanh rất thấp, rất nhỏ, vừa văng lên trên bong tàu. Yên tĩnh, con thanh loan bộ dạng ẻo ải cũng quay đầu nhìn về phía cô bé. Đằng thanh sơn đang chiều và Lý đang nắm tay nó, trột đỡ cả người ra. Nghe được à? Đằng Thanh Sơn mừng rỡ, nghe hiểu được chúng tôi ạp. Đằng Thanh Sơn cho dù rất bất ngờ nhưng cũng kinh hỷ. Bắc Hải Đại Lục và Kiểu Châu Đại Địa cách nhau rất xa xôi nhưng ngôn ngữ lại giống nhau. Một tiếng đại tỷ tỷ, đại thúc của cô nương phát âm thanh rất rõ ràng. Hoàn toàn là ngôn ngữ Kiểu Châu Đại Địa. Tuy giọng nói có gì hơi cung cứng nhưng vừa nghe thì cũng rất tự nhiên. Chỉ mỗi tội nó gọi Lý là đại thí tỷ Còn mình là đại thúc Làm đằng Thanh Sơn giờ khóc giờ cười Dù sao thì hắn cũng mới 19 tuổi thôi Nhưng đằng Thanh Sơn vẫn cảm thấy rất hinh phấn Có thể nói chuyện Sau này sẽ ít đi nhiều phiền toái Khi hành tàu ở Bắc Hải Đại Lục Đây là tin tốt Đằng Thanh Sơn cười ừ, Nghe được sau này dễ dàng hơn Lý cũng vui vẻ Người biết nói à Lý kinh ngạc nhìn cô bé Người biết nói à Lì kinh ngạc nhìn cô bé Ngay từ đầu đến giờ Nó luôn không nói chuyện Nó lung túng nhìn về phía hai người đang Thanh Sơn và Lý Chẳng phải mình chỉ nói cảm ơn thôi sao Nghe hiểu tiếng nói thì hà tất phải kinh hình như vậy Chẳng lẽ họ lại không hiểu Nó cảm thấy hết sức hoang mang Dạ Tiểu cô nương hơi sợ hãi Nói nhẹ giọng Lúc trước sao không nói lời nào lý kinh ngạc Tiểu cô nương thấp giọng nói Ta Ta sự các người là người của Xuân Thân Gia Tộc phải tới Sau khi lên quyển mới biết hai người các ngươi không phải là người của Xuân Thân Gia Tộc chương 326 cướp đoạn Xuân Thân Gia Tộc Đằng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau Trên cửu châu đại địa Các tông phái luôn có vị trí rất cao Có thể có một ít gia tộc ở trong tông phái có chút địa vị Thế nhưng, sang lái giết chóc thực sự là không thể nào để lựa chiêu bài của gia tộc như thế. Đằng Thanh Sơn dưng buồm. Điều chỉnh chuẩn phương hướng. Mọi người trên đảo thuộc gia tộc nào vậy? Đằng Thanh Sơn cũng ngồi xuống bông thuyền, sợ hỏi. Tiểu nữ hài. Nhìn đằng Thanh Sơn và Lý dù thận trọng nói. Trên hải đảo chính là hắc Thiết Hà Gia và Liêu Thị gia tộc sau khi triển bại. nên cả tộc chạy trốn từ trên hải đảo. Nhìn ngơi lấy lại sức Không nghĩ tới xuân thân gia tộc Một mạch truy sát tới trên hải đào Đếm hắc thiết hà ra Lưu ra toàn bộ xiết sạch À, mụi không phải người Lưu da sao? Đằng Thanh Sơn từ trong những khí Của tiểu nữ hài phản đoán Tiểu nữ hài cúi đầu trả lời Mụi là Giano mà Lưu da mua về Giano Đằng Thanh Sơn không lấy làm lạ Nhìn tiểu nữ hài ăn mặc sách sưới Mặt mày xanh sao vàng vọt Trên mặt lại còn có xẹo Hiển nhiên là sinh hoạt chắc chắn không được tốt lắm Bất quá Con nhỏ như thế mà nói năng gãy gọn như vậy Quả thực là khó Lý nắm tay tiểu nữ hài Nhìn nó nói Từ nay về sau Mội không phải là Giano nữa Mội tên gì Năm nay bao nhiêu tuổi rồi Lý hỏi Mội tên tiểu bình Năm nay 9 tuổi Cô bé trả lời 9 tuổi Lý có chút kinh ngạc Hiện tại cô bé thân thể gầy gò Xanh sao vàng vọt Thoạt nhìn trường 6-7 tuổi Căn bản không tưởng tượng được đã 9 tuổi Cô bé cắn cắn môi Mỗi bị bán 3 lần Bình thường ăn không đủ no Cho nên bị bán 3 lần Lý nghe thấy sất minh Càng thêm xót thương Đằng Thanh Sơn con mắt nhau lại Lít nhìn qua cô bé Lý mới sừng sớt nói thất thanh 9 tuổi Cô bé liền hiểu ngay suy nghĩ của hai người Lập tức nói cho biết Bị bán 3 lần Ăn uống không đủ no cho nên mới gầy bé. Chỉ riêng điều này ở một đứa trẻ chín tuổi cũng đủ khiến Đàng Thanh Sơn kinh ngạc. Đêm, gió biển thổi nhẹ nhẹ. Ôm thuyền càng hướng bắc đi tối, cô bé Tiểu Bình tựa trên đùi lý ngủ. Đàng Sơn tựa như một pho tượng điêu khắc, đứng đầu thuyền nhìn về phía xa. Không một chút động. Gió biển thổi bay quần áo, ánh mắt Đàng Sơn bất chợt nhắm vào một điểm nhỏ ở nơi xa. Tuy rằng khoảng cách rất xa, Nhưng với thị lực trong bóng đêm của đằng Thanh Sơn Thì có thể nhìn thấy rất rõ ở phía trước Có một con thuyền lớn Hình sáng đó chính là cỗ chiến thuyền lúc trước rời khỏi hải đảo Thuyền gỗ, kích thước nhỏ Tốc độ nhanh hơn so với đại chiến thuyền Nên khoảng cách không ngừng thu hẹp lại Hừ, còn cách xa vài dặn Đằng Thanh Sơn đã có thể nhìn thấy rõ chiến kỳ Cười chiến treo cao Trên chiến kỳ có hai chữ đại tự như rồng bay phượng múa Chắc là hai chữ xuân thân Mặc dù không nhận ra, nhưng đằng Thanh Sơn vẫn có thể đoán được. Đằng Thanh Sơn mở miệng lầm bầm. Có việc gì thế? Lý ngẳng đầu nhìn đằng Thanh Sơn. Huynh ra ngoài một chuyến. Chờ một chút sẽ về lại thuyền. Đằng Thanh Sơn vừa cười, vừa nói. Lý nghe xong kinh ngạc nói. Đằng đại ca, quá nửa đêm rồi, Huynh còn muốn xuống biển luyện quyền. Không, chờ một chút, muội sẽ biết. Đằng Thanh Sơn đi xuống quang thuyền, lấy ra hai cây hát diệm côn. Với thương pháp hiện tại của đằng Thanh Sơn, cho dù sử dụng hắc côn, cao thủ cấp Bậc Hoàng Phùng Ngọc Giang hay địa nhất thần tướng Nhật Lôi Mục cũng không phải đối thủ của hắn. Vù một cái, đằng Thanh Sơn nhảy lên cao, lao thẳng xuống đáy biển. Tốc độ của đằng Thanh Sơn ở nước như thế nào? Một chiếc hải thuyền khổng lồ lớn tới 50 trượng nhìn nó như một con cự thú khổng lồ ở trên mặt biển. Đang từ từ tiến tới, một đạo thân ảnh hòa hồng sắc bám ở đáy thuyền. Nhìn kỹ có thể thấy đó chính là đằng thanh sơn Năng lực chế tạo thuyền không kém gì kiều trâu Đằng thanh sơn thân hình bám lấy cạnh thuyền Cẩn thận lắng nghe các thanh âm ẩm ý ở trên thuyền Trên chiến thuyền này rất nhiều người Thanh âm cũng hỗn loạn Lão tử có ba kiều Ha, thật khi ó, ta lại có ba thập Không ai muốn tiếp à Chật, chật Còn trường lão nhị Chuyển tiền, chuyển tiền nhanh nào Đằng thanh sơn nghe thấy vậy Trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười Cờ bạc Trên Kiều Châu Đại Địa cũng có mấy dòng bạc Chơi xuất sắc, chơi bài đều có cả Bất quá nghe ra Quy tắc bài bạc trên Kiều Châu Đại Địa và Bắc Hải này có khác biệt A A Lẫn trong đó có cả tiếng nữ nhân kêu gào Lão Tam từ đây cạn một chén Hôm nay còn thiếu một đau đó Bằng không đã bị lão già lưu ra đó phế rồi Âm thanh uống rượu độ chén cũng góp phần trong đống tạp đó một đám người ở trên thuyền lí xác Hỗn loạn quả nhiên là Xuân thân gia tộc đanganh Sơn thầm nhĩ thân hình hắn tự như quỷ mị nhảy mắt liền biến mất trên chínthuyền của Xuân gia gia tộc trên 9 thuyền của Xuân thân gia tộc có hơn 10 tên lính canh gác trênôngg tàu bất quả bọn chúng kẻ nào cũng nhàn nhã ở trên biển còn lo lắng có người đành lên sao bọn phí thải Xuân thân tất cả lăn ra đây. Một thanh một đạo âm. Một đạo thanh âm chát chua lạnh lùng bất chợt xuyên qua toàn bộ chín thuyền, vang vọng trong mỗi khoang thuyền, lập tức đám binh lính đang nhàn tạn đều biến sắc. Kẻ nào cũng như linh cầu điên dại, yếu phong đích xã lang, Sở Hoàng muốn nổi điên, nhìn về nơi có âm thanh phát ra. Kẻ nào? Thằng nào dám đến chỗ chúng ta làm loạn? Một tràng tiếng thét vặn nọ Cùng với đó là hàng loạt binh lính từ trong khoang thuyền, ảo ạt lao ra. Đa phần bọn chúng tụ tập trên khoảng bong tàu, dài mấy chục chuộng. Đa phần bọn chúng tụ tập trên khoảng bong tàu, dài mấy chục chuộng. Kẻ nào cũng đều cầm đại khảm đao. Ánh mắt hắn, ánh mắt hàn học nhìn chằm chằm, đạo hát ảnh ở đầu thuyền. im lặng, một chàng hán thấp lùn, mặt hát sắc khải giáp sơ cao tòa thủ. Mấy trăm người trên vòng thuyền thoảng cái im lặng. Chỉ là kẻ nào cũng vẫn cứ như trước Gắt gao nhìn chầm chầm vào hắc ảnh Ở đầu thuyền Phẳng phất như muốn đem hát ảnh đỏ ăn tươi nuốt sống Người là ai Trang hán thấp lùn nhìn đang thanh sơn Hải tạc chặn đường cướp của Hải tạc chặn đường cướp của Thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị Của hắc ảnh vắng lên Toàn bộ tiền tài Cả thứ tịch Địa đồ các loại Tất cả nộp hết ra đây Bằng không Thanh âm tự như sắt thép và chạm Trong đêm đen tham thảm Khiến người ta kinh hãi Thế nhưng mấy trăm binh lính trên tuyển Đều là quân sĩ tinh anh của Xuân Thân gia tộc Hà có thể dễ dàng khuất phục như vậy sao Giảm đánh cướp Xuân Thân tộc chúng ta Chỉ có một mình người Giảm đánh cướp Xuân Thân tộc chúng ta Chỉ có một mình người Đến cướp thôi sao Chàng hàn thấp lùn điên cuồng cười lớn Mấy trăm binh sĩ cũng đều hà miệng cười Trang hàn thấp lùn tuy rằng cười to nhưng lại ngầm thăm dò kẻ đứng dây chuyện. Một thân HI, vóc người cao gầy. Đứng tại đó lại một cây tr... đứng tại đó lại như một cây thường thanh tắp Trên tay phải của hắn nằm một cây trường côn ám hồng sắc. Cao thủ dùng côn, cho dù là tiên thiên tuẩn giả cũng sẽ không bao giờ một thân một mình đánh cướp một thuyền đầy binh sĩ tinh anh. Trong các kẻ đối địch với Xuân thân gia tộc ta, hình như không có tiên thiên cường giả xung cột. Trương Hàn Lุ่น đờ thầm nghĩ, ta đến tới ba, còn chưa giao ra tiền tài vật chất thì đừng có trách, thanh âm càng thêm lạnh lẽo. Một, Hắc Ảnh lên, các huynh đệ, giết hắn đi. Trương Hàn Tháp Lุ่น giống lên. Tựa như một bầy sói, mỗi tên lính đều cầm đại khảm đao, kết hợp mấy người thành một tổ, hình thành nên một quân trận đơn giản. Mọi người đều rít lên, trong hai con người đầy sát ý. Xông thẳng về hướng hát ảnh trước mặt Hát sát trường côn trong tay người đó mạnh mẽ vung lên Oanh Như tiếng sấm nổ vang Tức thì mấy tên lính bị đánh thành một cục Lực do một côn này đánh ra Còn làm mấy chục người ở phía sau bị đánh bay âm thanh thảm thiết văng vọng khắp chiến truyền Trong đêm đen Màu tươi đỏ sẫm bay thùng tuế Hát ảnh đó ngay lập tức tiến lên Hướng bên trái vung trường côn Thanh ấm điểm tiếp văng lên Màu tươi văng thùng tuế lại một đám người bị đánh bay, không khí thịt nát xương gãy rơi trên bom thuyền, máu tươi nhuộm đỏ cả sàn thuyền, mấy trăm binh sĩ đang điên cuồng, thoáng cái sắc mặt tái xanh. Họ hoàn toàn bị hai côn của đối thủ trấn trụ, kẻ nào cũng đứng sững lại. "Ngươi muốn đánh ta?" Thanh âm băng lãnh lại vang lên. Trang Hàn thấp lùn trên trán chảy mồ hôi hột, vội đáp, "Không, không." Chưa kịp dứt lời, Trang Hàn thấp lùn đó tựa như một bao cát bị đánh bay ra ngoài một tiếng rơi vào trong biển, thanh âm băng lãnh của Hắc Ảnh vang lên. Lúc này, Đàm Minh Sĩ nhớ ra, cường giả đáng sợ trước mắt đến tới ba là sẽ giết sạch bọn họ. Chúng ta nộp, chúng ta nộp tiền của nộp hết, thư tịch địa đồ chúng ta cũng nộp. Mặc dù không rõ đối phương vì sao muốn thư tịch địa đồ, nhưng lúc này không ai dám nhiều lời. Vũ lực của đối phương đã chứng minh tất cả. Lành nhanh một chút, nếu thiếu, các ngươi cũng sẽ chết. Thanh ấm băng lãnh băng lên Chỉ chốc lát Các dương lớn vàng bạc toàn bộ xếp đống trên bóng tuyển Có cả không ít thư tịch Địa đồ cũng chất đống tại đó Đằng Thanh Sơn nhìn vàng bạc và thư tịch Địa đồ trước mắt Không ngờ Bắc Hải Đại Lục này cũng là dùng vàng bạc làm tiền tài Nhiều vàng bạc như vậy Chắc là do tàn sát Hát Thiết Hải Gia mới lấy được Các người đổ sát lưu ra Các người đổ sát lưu ra lại chỉ kiếm có chút này thôi sao?" Đàn Thái Sơn lạnh nhạt nói. "Kim phiếu đâu?" Đám các binh sĩ đó ai cũng kinh hoàng, không yên. Chỉ sợ đối phương phát hiện bọn họ có vàng bạc không nộp, quả thực bọn họ có dấu đi không ít. Bởi vì nếu như thực sự giao hết ra, bọn họ trở về Sơn thân gia tộc sẽ cực thảm. Hơn nữa, bọn họ cho rằng cơ sự này không có khả năng biết được bọn họ rốt kiếm được bao nhiêu vàng bạc. Kim phiếu Một chỉ huy trong số đó nghi hoặc hỏi kinh phiếu là cái gì? Đằng Thanh Sơn vừa nghe Tức thì minh bạch Tại Bắc Hải Đại Lục phòng trừng còn chưa có các loại cửa hàng vàng bạc a không lẽ Bắc Hải Đại Lục này Phi thường hỗn loạn Không có thế lực đủ sức Đủ vốn để thành lập cửa hàng vàng bạc Dùng tú lớn mà các thứ toàn bộ xếp gọn Đằng Thanh Sơn phân phó a chỉ xếp vàng thôi Rất nhanh Đám binh sĩ đó đều mang lượng vàng lớn hoàng kim xếp đầy ba bao tài Về thư tịch lại không có mấy Ra đi đánh chém ai mang sách Chỉ có 10 cuốn, địa đồ thì lại có không ít Tất cả đều là địa đồ đi lại Đằng thanh sơn đem hắc xịm côn mang ở sau lưng Sau đó tay trái cầm hai túi tiền lớn Tay phải cầm một túi Vù, toàn thân phát ra tiên thiên chân nguyên, hỏa hồng sắc Nhảy thẳng vào trong đại hải vô biên u ám Mấy trăm tên lính đều chạy tới mạng truyền Nhìn xuống phía dưới Cuối cùng cũng đi Hồ chết lão tử rồi Lũ binh sĩ lúc này mới thử vào nhẹ nhõm Đại ca Bị lấy đi nhiều vàng như vậy Chúng ta làm sao trở về bây giờ Thằng hư Các phải khơn giả như vậy mà còn mạng sống Mang vàng bạc về cho gia tộc như thế Gia tộc còn không vừa làm sao Chúng ta xem ra tốt số Nếu như kẻ này cùng điêu ra có giao hảo Sợ dòng chúng ta hôm nay toàn bộ đều chết sạch Còn mẹ nó Không ngờ chỉ có một gậy đánh chết nhiều người như vậy Chẳng lẽ là thiên thiên kim đan cứng xa Một gã chỉ huy Đẩy mặt dâu rìa liếm môi Nghĩ mà sợ Trên ôm mộc thuyền Lý và cô bé đang cùng nhau nói chuyện đằng Thanh Sơn Bỗng nhiên Một đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống Quịch Một tiếng rơi trên bóng tàu Khiến cả chiếc tàu trần động hai ba lần Đằng Thanh Sơn tiện tay ném xuống ba túi tiền lớn cất tài vàng trong túi rơi ra tung tóe, ánh sáng các thỏi vàng khiến cô bé nhìn tới hoa cả mắt, ngay cả Lý cũng giật nảy cả người. Hừ, tại Bắc Hải đại lục, chút vàng bạc này chắc là đủ tiêu rồi. Đàng Thay Sơn nói.